bốn là còn muốn. Cường Long không áp được địa đầu xà, đối phương quân dung cường đại, tốt hơn vẫn là quan sát từ phía xa. Có người xao động, muốn động quyền cước, cưỡng ép xông ra, đã bị người kéo lại, chỉ tay về phía thân ảnh thư Thiên Hào trầm ổn như núi đứng trên đỉnh phủ thành chủ, lập tức cảm thấy không ổn. Mọi người không có biện pháp nào, bị thư gia quân ngăn cản đành phải hậm hực quay lại phong kiếp đệ nhất trọng bị Sở Vân đỡ được rồi. Có người hô to, Thiên hồ không hổ là yêu thú tuyệt phẩm, vì triệt tiêu lần phong kiếp này, trong thời gian ngắn đã tung ra ít nhất 10 loại đạo pháp, liên tục làm suy yếu đệ nhất kiếp, đến khi phong cầu chỉ còn to bằng một chiếc xe ngựa, lại dùng đạo pháp phòng hộ hành thổ ngăn kháng. Có người sợ hãi than, đọc truyện kiếm hiệp vượt qua đệ nhất kiếp rồi. Bất quá phi nhận phong lao kiếp cũng không chỉ có như vậy. Thư Thiên Hào chăm chú nhìn về phương xa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sở Vân Độ kiếp so với việc bản thân độ kiếp, hắn còn cảm thấy lo lắng hơn. Thiên Hồ là yêu thú tuyệt phẩm, lần độ kiếp này lại đang ở trạng thái đỉnh phong, vượt qua số kiếp lần thứ nhất cũng không quá kỳ lạ. Mấu chốt vẫn là số kiếp phía sau. Bầu trời bốn đen như hũ nút, Lúc này lại lộ ra một vòng ánh sáng màu lam, trong không khí độ ẩm trở nên cực cao, thanh âm sóng cả cuồn cuộn, truyền đến vang vọng toàn bộ thư gia đảo. Giống như là trên đỉnh đầu mọi người đang treo một đại dương cực lớn, chỉ là bị kiếp vân che khuất mà thôi. Thấy tình cảnh này, thần sắc thư thiên hào đại biến. Đây không phải là phi nhận phong lao kiếp, thân hình sở vân chấn động, soạt. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, bản tán ầm ĩ, Kiếp Vân đã giống như một con hồng hoàng khựu thù, mở cái miệng cực lớn giống như chậu máu ra, một đạo thủy chủ khổng lồ, có đường kính ước chừng hơn 10 trượng, giống như cửu thiên ngân long hạ phàm, như ngân hà ngập trời đổ xuống hồng trần, mang theo uy thế phô thiên cái địa, ầm ầm nện xuống. Thủy quang xanh thăm thẳm, dưới nền trời đen kịt đã trở thành tia sáng duy nhất. Thủy nguyên khí mãnh liệt, tung hoành bốn phía, sóng nước bàng bạc có xu thế hình thành một tiểu đại dương. Mẹ ơi, lần yêu kiếp này lại là Lục Thần Phi Hôi kiếp. Bên trong đám sứ đoàn, những người nhãn quang cao minh, nhìn thấy cảnh tượng như thế, lập tức kinh hãi hô lên. Lời này giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng lập tức nhấc lên tầng tầng sóng gió. Có trò hay coi rồi, Lục Thần Phi Hôi kiếp. Trong quá khứ 10 kẻ độ kiếp không còn đến 1. Ha ha, Sở Vân quá kiêu ngạo đến mức ngay cả lão Thiên cũng nhìn không vừa mắt rồi. Rất nhiều người có chút hả hê. Sở Vân phát triển, mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Bọn hắn sẽ vô cùng vui vẻ nếu thiên hồ của Sở Vân mất mạng trong linh yêu kiếp lần này. Có lẽ không cần phải xuất động ám kỳ cũng có thể diệt trừ được thư gia. Trong tròng mắt của Thủy Nhược Lan in hình thủy quang thao thao bất tuyệt, tận đáy lòng bất chợt dâng lên một cỗ cảm giác chờ mong. Ầm ầm, tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, giống như là hàng vạn tiếng sấm sét đồng thời nổ vang. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng nước ngập trời, đổ ập xuống mặt đất. So sánh với cơn sóng lớn này, thân hình Sở Vân thực sự là quá nhỏ bé, giống như là một con voi và một con kiến. Đối mặt với thiên uy cấp độ này, nội tâm Sở Vân không khỏi trùng xuống, cảm thấy áp bức trầm trọng giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng trên người. Nếu đổi lại một ngư yêu sư phổ thông, chỉ sợ là đã sớm kinh hoàng đến chết lặng cả người hoặc là triển khai thất thường rồi. Bất quá trên con đường nhân sinh, Sở Vân đã đạt đến cảnh giới, bất hoặc tâm thần luôn ở trạng thái bình tĩnh, vẫn suy nghĩ ngũ hành tương sinh tương khắc cho dù là yêu kiếp thì vẫn phải tuân theo đại đạo. Thổ khắc thủy, tối ưu nhất là nên chủ dụng đạo pháp hành thổ. Dưới sự chỉ huy của Sở Vân, bốn chân thiên hồ đạp lửa, bay thẳng lên trời. Các loại đạo pháp hành thổ liên tiếp được tung ra. Mặc dù cơn sóng lớn liên tục bị suy yếu, nhưng cuối cùng bởi vì thể tích quá lớn, cho nên thân ảnh thiên hồ hoàn toàn bị chôn vùi trong sóng nước. Ngay cả tiếng gầm thét của thiên hồ cũng bị tiếng sóng nước ngập trời che phủ, thiên hồ giống như là một con thuyền nhỏ đang vật lộn trong cơn bão dữ, hơi nước đánh tan từng tầng từng tầng đạo pháp phong ngự hành thổ vây quanh thiên hồ, thiên hồ phun ra từng ngụm máu tươi, hai con ngươi trong sáng cũng đã hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh da trời bao phủ, dường như sắp mất phương hướng dưới uy lực khủng bố của thiên địa, thiên hồ gắng chịu đựng Sở Văn cảm thấy không ổn, lập tức thông qua linh quang hô hoán, truyền đạt tin tức khích lệ. Thiên hồ được khích lệ, dũng khí tăng gấp đôi, mặc kệ bị bao nhiêu lần sóng kích, vẫn cứng rắn chống cự, chiến ý bất khuất trèo chống thân thể nó. Con sóng này cũng phi thường quỷ quái, ngưng tụ ở giữa không trung, dòng hải lưu chỉ quay vòng xung quanh thiên hồ, không hề rơi xuống. Từ đằng xa nhìn lại giống như là một hải dương nhỏ treo trên bầu trời vô cùng đồ sộ, trên mái nhà phủ thành chủ, ánh mắt Thư Thiên Hạo bạo trướng, chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Thiên Hồ trong sóng nước ngập trời. Chết đi, chết, chết, chết. Bên trong sứ đoàn, vô số kẻ đang âm thầm nguyện rủa, vô cùng hy vọng Thiên Hồ sẽ không ngượng dậy nổi, bị sóng nước nhấn chìm, nhưng mà lần lượt hy vọng để rồi thất vọng. Thiên Hồ cuối cùng vẫn trụ vững được, toàn thân nó đã ướt nhẹp. Bộ Long vì phải ngâm nước đã biến thành vô cùng biết bát, mở miệng thở dốc, tuyệt đối bị thủ thương không nhẹ. Thiên Hồ cuối cùng vẫn là Thiên Hồ, chiến lực của yêu thú tuyệt phẩm quả nhiên vô cùng khủng bố, không ngờ lại vượt qua được, bất quá xem ra vẫn bị thương. Thủy Nhược Lan thở dài, ánh mắt hết sức phức tạp. Thiên Hồ hạ xuống, Sở Vân lập tức đút cho nó ăn đan dược đã chuẩn bị từ trước. Nhưng chưa được một khắc, trong kiếp vân lại tỏa ra ánh vàng dục Một đạo trường thương cực lớn màu hoàng kim, đầu thương chúc xuống, mũi thương trực tiếp chỉ thẳng vào Thiên Hồ. Bầu không khí lập tức biến thành vô cùng nặng nề, giống như là nơi này đã biến thành một chiến trường, sát khí trầm trọng. Đây chính là Kim Thần Kiếp trong Lục Thần Phi Hôi Kiếp. Hành Hỏa khắc Kim. Sở Vân Thỉ thảo nói, bỗng nhiên thanh âm chợt biến lớn. Thiên Hồ, dùng Diệt Thế Hồng Liên. Truyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 326, Lục Thần phi hôi kiếp, Dạ Vũ, Hạ Thiên Hồ lập tức huy động lực lượng toàn thân, từ trong miệng phun ra một đóa hỏa liên nho nhỏ. Xích Viêm hỏa liên nhanh chóng hấp thu đại lượng hỏa nguyên khí trong không khí, sau đó bành trướng lên rồi đụng thẳng vào đầu kim thương. Vô số tiếng nổ cực lớn liên tục vang lên, sóng nhiệt tỏa ra bốn phía, hỏa diễm bay lượn ngập trời. Kim thương bị ngọn lửa nung chảy, đầu thương cực lớn lập tức bị rút lại chỉ còn một nửa. Tiếp tục dùng diệt thế hồng liên. Sở Vân đại hỉ, hạ lệnh thêm lần nữa. Thương thế của Thiên Hồ không nhẹ, nỗ lực thôi phát thêm một đóa hồng liên, triệt để tiêu trừ kim thương. Làm tốt lắm. Thư Thiên Hào mắt thấy sắp kết thúc, hưng phấn vỗ tay một cái, nét mặt vô cùng vui mừng, so với Sở Vân còn cao hứng hơn. Đoàn sứ giả thì giống như đưa đám, than ngắn thở dài. Tại sao có thể như vậy? Thiên kiếp sao lại bất lực? Thiên hồ lại phối hợp cùng đạo pháp tuyệt phẩm, chiến lực quá khủng bố, khó trách chữ gia đạo, viêm gia đạo đều bị công phá. Mỗi một bản đạo pháp tuyệt phẩm đều là kỳ trân của thế gian, cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lực cực nóng bức tới, thực sự quá đáng sợ. Rất nhiều người nhìn lên thiên hồ dưới bầu trời đêm, miệng lưỡi khô khốc, thể xác và tinh thần đều vô cùng chấn động. Sau Kim Thần Kiếp, lại là Mộc Thần Kiếp. Đây là một con trường long hoàn toàn do tinh khí mộc hành tạo thành, thân thể màu xanh biếc, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, trong không trung kịch chiến vô số lần cùng với thiên hồ, trường long mộc thương thế cho bản thân, một kiếp này phải tiêu hao thời gian bằng 3 kiếp trước cộng lại. Cuối cùng Thiên Hồ thắng hiểm, quả thực là mười phần gian khổ, bộ lông trắng như tuyết lúc này đã loang lổ vết máu, yêu nguyên cũng đã bị tiêu hao một bộ phận lớn, chiến lực còn lại chưa được đến một nửa trạng thái bình thường. Các loại đạo pháp liên tiếp được tung ra, rốt cục cũng phá tan được Mộc Long. Sau khi Thiên Hồ hạ xuống, Sở Vân lại lập tức đút cho nó ăn vô số đan dược. Những đan dược này đều có giá trị cực lớn. Tuyệt đại đa số đều là cướp được từ trên chữ Gia đảo cùng Viêm Gia đảo. Chỉ trong giây lát, số lượng đan dược mà Sở Vân cấp cho nó đã vượt qua tổng số thuế thu được trong vòng 5 năm của một tòa hải đảo cấp trấn. Bốn từ xưa đến nay, mỗi lần độ linh yêu kiếp đều sẽ xảy ra loại tình huống này, chỉ bằng vào một mình yêu thú muốn độ qua linh yêu kiếp, đó là hy vọng vô cùng xa vời. Yêu thú tứ chất hạ đẳng hoặc trung đẳng linh yêu kiếp sẽ yếu hơn một chút. Yêu thú tuyệt phẩm, thượng đẳng có thể một mình vượt qua linh yêu kiếp là chuyện 10 phần hiếm thấy, trong vạn không có một. Bất quá nếu có ngư yêu sư trợ giúp, tỉ lệ sẽ được tăng gấp vài chục lần. Đặc biệt nếu giống như Sở Vân, có được sự chuẩn bị đầy đủ, sau lưng lại có thế lực trợ giúp, có thể thoải mái sử dụng vô số tài nguyên, quả thực là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Nếu Thiên Hồ không có được những đan dược, đạo pháp này chỉ sợ là đã sớm mất mạng. Còn nói gì đến hiện tại. May mắn là vết sạch được chữ gia đảo, sau đó lại công phá được viêm gia đảo, nếu không với nội tình của thư gia, tuyệt đối không đủ để chèo chống tiêu hao lớn như vậy. Nội tâm Sở Vân Âm thầm cảm thấy may mắn, Thiên Hồ độ kiếp, thân hắn cũng ở trong đó, tiêu hao tinh thần cũng mười phần khủng bố nhất là vừa nãy chỉ huy thiên hồ tác chiến cùng Mộc Long, quả thực là mười phần khốn khổ, gần như là đã hoàn toàn kiệt lực, tính toán từng ly từng tí mới có thể tích lũy từng chút từng chút ưu thế, cuối cùng một lần chuyển thành thắng thế. Lục Thần phi hôi kiếp, chỉ còn lại 2 kiếp. Cố lên, lão bằng hữu. Sở Vân Vũ vỗ vỗ đầu Thiên Hồ, nhẹ giọng khích lệ. Toàn thân Thiên Hồ đẫm máu, tứ chi chèo chống lấy thân thể, nhẹ nhàng run rẩy trong gió. Nó dùng đầu cọ cọ lên lồng ngực Sở Vân, kêu lên một tiếng, thanh âm khàn khàn nhưng lại tràn đầy chiến ý. Gió bỗng nhiên ngừng thổi, bầu không khí vô cùng nặng nề, kiếp vân càng thêm mãnh liệt gấp mấy lần, một mảnh tối đen như mực, khiến cho người ta có cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể đổ ập xuống, vô cùng khủng bố. Lục thần phi hôi kiếp, càng gần đến cuối cùng, uy lực lại càng thêm kinh khủng. Lần này đến tột cùng sẽ là số kiếp gì? Ta cảm thấy cực kỳ bất an, giống như là sắp đến ngày tận thế vậy. Đáng chết, không phải sẽ bị tai bay vạ gió, tự nhiên bị Sở Vân Liên lụy chứ. Bên trong sứ đoàn, vô số người không khỏi bắt đầu kinh hồn tán đảm, bị bầu không khí vô cùng nặng nề tràn ngập trong thiên địa chấn nhiếp. Quy thế đạo yêu kiếp thứ 5, so với mấy lần trước còn kinh khủng gấp vài lần. Kiếp vân dường như đang tích tụ vật gì đó, vô cùng chậm chạp, trong không gian u áp của thiên địa đã dày đặc đến mức gần như là biến thành thực chất, khiến cho Sở Vân cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Đến tột cùng sẽ là thứ gì? Cái này, hai mắt Sở Vân mở lớn, ngửa đầu nhìn lên, thần sắc lập tức biến thành vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy kiếp vân dày đặc chợt tách ra, một ngôi sao tạo thành từ đất đá cực lớn chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Nó lớn đến mức ngay cả toàn núi lửa vô danh trên thư gia đảo cũng không thể sánh bằng. Cứ như vậy, chậm chậm rơi xuống lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thổ thần kiếp này thực sự quá khủng bố rồi. Không ngờ lại là một ngôi sao hình thành từ cô đọng thổ nguyên khí. Đáng chết, nếu mà lúc này có hóa thổ đạo pháp trong tay thì tốt rồi. Sở Vân cắn răng, cố gắng trụ vững, vội vàng ra lệnh cho Thiên Hồ xuất thủ, dốc hết yêu nguyên tung ra đủ loại đạo pháp, lấy đạo pháp hành mộc làm chủ, cật lực làm suy yếu ngôi sao cực lớn này. Hành thổ bị hành mộc khắc chế, may mắn khi vơ vết chữ gia đạo, cùng trợ giúp từ viêm gia đạo, đạo pháp hành mộc cũng không thiếu hụt. Trạng thái lúc này của thiên hồ đã không đủ để thúc dục diệt thế hồng liên, bất quá đã có đạo pháp hành mộc trong tay, luân phiên sử dụng. Thổ tinh dưới sự công kích liên tục của đạo pháp hành mộc, rất nhanh đã thu nhỏ lại chỉ là thể tích của nó thực sự quá lớn, yêu nguyên của thiên hồ lại liên tục tiêu hao, rất nhanh đã bị dồn vào tuyệt cảnh yêu nguyên cạn kiệt. Thiên hồ có tư chất tuyệt phẩm, so với yêu thú cùng cảnh giới, bản thân nó đã là yêu thú có thể dự trữ được lượng yêu nguyên cao nhất. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327: Linh yêu kiếp triệt để bạo nộ, thượng, sau mỗi lần độ kiếp lại có được vô số đan dược bổ sung khí huyết cùng yêu nguyên, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tiêu hao, đủ để có thể thấy được Lục Thần phi hôi kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Đây là yêu kiếp khó khăn nhất mà Sở Vân trải qua trong cả hai kiếp người, không chỉ là khảo nghiệm cuối cùng của thiên hồ, cũng là lần khiêu chiến gian khổ nhất mà hắn phải trải nghiệm. Bắt đầu thổ thần kiếp, cơ hội tốt, lập tức động thủ. Đúng lúc này dị biến nổi lên, một tiếng quát yêu kiều vang lên, hơn 10 thân ảnh hắc sắc đột nhiên lăng không xuất hiện. Tất cả đều cầm binh khí trong tay, phân thành hai đạo, một đạo đánh tới Sở Vân, một đạo phi thẳng về phía Thiên Hồ. Giả Vũ, Sở Vân cả kinh, thật không ngờ cho dù đã phòng bị kỹ càng, vẫn bị địch nhân đánh lén, nhất là lại đúng thời khắc mấu chốt này. Thời gian qua dần thiên hồ sắp không chống đỡ nổi, đám người này lại ngang nhiên động thủ, đã đẩy Sở Vân vào tình cảnh cực kỳ bị động. Thích khách là Dạ Vũ, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ là đám người thủy gia Vũ Đảo. Thủy Nhược Lan lần trước dâng tặng Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan, lần này lập tức tổ chức Dạ Vũ tiến hành ám sát. Quả nhiên là khẩu Phật tâm xà, thế nhân có thể hoài nghi tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng. Sở vân vừa kinh vừa sợ, lập tức rút ra túy tuyết đao Đối với tình huống này, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý Túy tuyết đao chống lại thủ lĩnh thích khách Đối phương mặc một bộ hác y bó sát người Lộ ra thân thể yêu kiều, tay cầm một thanh trùy thủ Hàn khí lẫm lẫn, dĩ nhiên là một kiện linh yêu binh Tổ chức thích khách giả vũ, 5 nữ phân thành 2 tổ riêng biệt Tổ nữ thực lực cùng địa vị so với tổ nam còn cao hơn rất nhiều. Lần này tấn công Sở Vân đều là nữ thích khách thuộc tổ, thư thích khách, dạ vũ xuất thủ, không lưu người sống. Thiên hồ chắc chắn phải vẫn lạc, vĩnh biệt Sở Vân. 14 nữ thích khác đều che mặt, toàn thân hắc y, đồng thanh quát: "Các nàng có đạo pháp." Ẩn thân đặc thù, như những hạt mưa bụi, theo gió ẩn mình vào trong màn đêm, lặng lẽ giết người. Ken, chủ thủ xẹt qua, tràn đầy khí tức âm u, tàn nhẫn. Mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên xuất năm đạo quang hoa, ngăn cản đại bộ phận công kích. Bảo hộ thiếu chủ, lão Hồng Thương, Kiều lão hầu tử, lão Ngư Vương đồng thanh hét lên, tất cả cầm yêu binh trong tay, kịp thời xuất hiện giải vây cho Sở Vân. Hai người nhân khuyết cùng Kim Bích Hàm, một người xuất gia đại yêu thực Tần Lôi Đằng, đằng tiên loạn vũ, người còn lại thả ra đại yêu thú Kim Ngọc Tiên Điệp, nhiếp hồn phách đối phương đưa vào mộng cảnh, ngăn cản hầu hết thế công hung mãnh của đối phương. Đây chính là chỗ tốt khi có thế lực sau lưng, Sở Vân An bày những người này xung quanh mình, phòng trước không hại. Lúc này năm người đã kịp thời ra tay, kéo hắn từ bên bờ vực thất bại trở về. Trì hoãn thở ra một hơi, Sở Vân lập tức hét lớn. Tăng Quang Thiên Thải, Kỳ Môn Tam Tài, Kỳ Môn Tam Tài là đạo pháp kỳ diệu thượng đẳng, có thể lập tức bổ ra ba đao, mỗi đao lại có thể sử dụng một loại đạo pháp khác nhau, nháy mắt có thể bạo phát ra lực lượng cực lớn. Tăng Quang Thiên Thải cũng là đạo pháp huyền diệu thượng đẳng, một lần tăng phúc, lập tức từ Tam Liên Kích biến thành Lục Liên Kích. Sở vân trước tiên dẫn bảo tuyết nha Tùy tuyết đao hóa lớn Thân đao bảo trướng lớn gần bằng một cánh cửa Tỏa ra ánh sáng như tuyết vô cùng trói mắt Sau đó là đại long văn cuồng bảo cùng tuyết nha thiên trùng Trong trước mắt, âm thanh rồng ngâm rung trời Đao phong lạnh lẽo điên cuồng tàn phá bốn phía Ánh đao sáng như tuyết dưới nền trời đêm trở thành vật trói mắt nhất trong toàn bộ thiên địa Đôi mắt của đám thích khách giả vũ vốn lạnh lùng cũng không khỏi toát ra thần sắc kinh hãi, cho dù là thủ lĩnh thích khách, sắc mặt cũng biến thành trắng nhợt, nội tâm cả kinh, đao pháp quá hung mãnh, rầm rầm rầm rầm rầm, ánh đao khủng bố, quét sạch thiên địa, phá nát thương khung, mênh mông bàng bạc, giống như là tuyết lở, bao phủ toàn bộ đám thích khách vây công Sở Vân, trong đám thích khách chỉ có thủ lĩnh thích khách là kịp cấp tốc lùi lại, sau đó điên cuồng phun máu tươi, 6 người còn lại bị đao khí nhập thể, áo giáp trên người lập tức vỡ nát, tâm mạch bị xé rách, huyết dịch toàn thân đông cứng lại, trái tim ngừng đập. Các nàng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn thân bị đóng băng, sau đó lập tức bị đao khí cuồng bạo xé toạc thành những khối thịt đông lạnh cuối cùng hoàn toàn chìm vào bên trong uy lực cường của đao pháp, chính thức bị đánh thành cặn bã. Đọc truyện online tại sao hắn có thể phát ra lực lượng công kích cường đại như thế? Thủ lĩnh Tích Khách Hoa Dung thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng chàng diện lại đột biến thành như vậy. Vừa rồi còn đang chiếm hoàn toàn ưu thế, Sở Vân vừa ra tay, cục diện lập tức bị đảo ngược, hoàn toàn bất đồng. Phi Huyền Ngự Thiên Đao, trong mắt Sở Vân bạo phát thần quang, đột nhiên làm ra động tác khiến cho thủ lĩnh Tích Khách kinh ngạc vạn phần. Không ngờ hắn quang tùy tuyết đao trong tay ra giống như là một mũi ám khí, tuyết tuyết đao khẽ ngâm một tiếng, xẹt qua một đạo ánh sáng trong không trung, nhanh chóng áp sát thủ lĩnh thích khách. Đạo pháp tuyệt phẩm. Thủ lĩnh thích khách lập tức cả kinh, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt biến thành tuyệt vọng, nhưng một khắc tùy tuyết đao sắp xuyên thủng nàng, đột nhiên xuất hiện hai bóng đen, một trái một phải ngạnh kháng công kích của Túy Tuyết đao, vì thủ lĩnh thích khách tranh thủ lấy một đường sinh cơ, một đường sinh cơ chỉ trong sát na. Khá lắm, không ngờ Dạ Vũ vẫn ẩn tàng phục binh, nội tâm Sở Vân chấn động, hắn thấy được hai thân ảnh ngăn cản Túy Tuyết đao, máu tươi phun tung tóe, đại yêu binh trong tay vỡ thành từng khúc, thân thể mềm mại giống như diều đứt dây bay thẳng về phía xa, nện xuống mặt đất. Hương Tiêu Ngọc vẫn bất quá bằng việc các nàng trả giá bằng tính mạng, thủ lĩnh thích khách đã giữ lại được một mạng. Nàng móc ra một viên đan dược, nhanh chóng nuốt vào, máu tươi lập tức dừng chảy, linh quang trong cơ thể chợt bạo trướng lên gấp 10, hai mắt tỏa ra huyết quang cực kỳ khủng bố. Đây chính là Tịch Diệt Đan nổi tiếng nhất trong tổ chức Dạ Vũ. Phục dụng một viên, dược tính qua đi trước mắt chỉ còn một con đường chết. Nhưng trong một thời gian ngắn, có thể khôi phục thương thế với tốc độ chóng mặt, linh quang tăng gấp 10 lần. Liều mạng rồi." Thủ lĩnh thích khách phát ra tiếng cười dữ tợn, nhìn Sở Vân tay không tấc sắt, trong mắt toát ra đậm đặc sát cơ, không có tùy tuyết đao trong tay, để xem ngươi ngăn cản linh yêu truy thủ trong tay ta bằng cách nào. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 328, linh yêu kiếp triệt để bạo nộ, hạ, nhưng đúng lúc này, vẻ mặt dự tợn của nàng chợt cứng lại. Chỉ thấy Sở Vân chợt vẫy tay một cái, tuyết tuyết đao vốn đã bay ra xa chợt hóa thành thân ảnh một con tuyết long, bay trở lại trong tay hắn. Đây là đạo pháp trung đẳng mà lúc trước hắn đóng băng phong. Ấn thiết tuyết long du thương của Thiết Ngao Sau đó lấy được từ bên trong cây thương này, Du Long hồi hải, tác dụng của đạo pháp này là có thể triệu hoán tuy tuyết đao, tạo thành một quỹ tích di chuyển phức tạp trên không trung sau đó trở về bên trong tay hắn. Tuy tuyết đao trong tay, khí thế sở văn một lần nữa tăng vọt. Sắc mặt thủ lĩnh thích khách vốn đầy kiên nghị cùng lạnh khốc, lúc này đã biến thành ngưng trọng cùng do dự. Mạnh như vậy sao? Thực sự quá sức tưởng tượng. Không ngờ đối phương mới chỉ có 14 tuổi, đọc truyện kiếm hiệp đây chính là thiên tài sao? Bất quá, như thế cái chết của ta mới có giá trị. Bóp chết một thiếu niên thiên tài từ lúc còn chưa trưởng thành, suy nghĩ một chút thôi đã khiến toàn thân cảm thấy hưng phấn. Do dự trong ánh mắt chỉ lóe lên trong chốc lát, thủ lĩnh thích khách đã điều chỉnh lại tâm tình, nàng cười đầy âm lãnh, thân hình đột nhiên biến mất. Sắc mặt Sở Vân lập tức trầm xuống. Thích khách dạ mụ có trong tay đạo pháp. Ẩn thân, có thể hòa mình vào cảnh vật chung quanh, không lộ một chút tung tích, khiến cho người khác khó lòng phòng bị, đáng giận, loại đạo pháp. Ẩn thân này ít nhất cũng phải là loại thượng đẳng, đạo pháp dò xét phổ thông, căn bản là vô dụng. Địch tối ta sáng, Sở Vân Triệt để lâm vào bị động, Thiên Kiếp Lâm đầu, thích khách tùy thời sẽ ra tay. Yêu Nguyên Thiên Hồ cũng đã cạn kiệt, lần đại kiếp này, Sở Vân đã rơi vào tử cục nguy hiểm nhất, không có cách nào khác Sở Vân đành phải thu hồi Thiên Hồ, tiến vào bên trong Tiên Nang Tinh Hải Long Cung, đồng thời liên tục huy đao chém ra đạo pháp cường đại lên trên thổ tinh đang chầm chậm rơi xuống. Đúng lúc này, thủ lĩnh thích khách chợt hiện thân ngay bên cạnh Sở Vân, chỉ thủ không phát ra một tia sáng nào, mang theo một nhát cắt u ám, lướt qua cổ họng của Sở Vân. Nếu một kích này đánh trúng, Yết Hầu Sở Vân chắc chắn sẽ bị cắt nát, huyết dịch phun ra mãnh liệt, mất mạng ngay tức khắc. Sở Vân chợt quát một tiếng, đao thuật cảnh giới đại thành lập tức phát huy ra tác dụng. Tuy tuyết đao kịp thời quét ngang qua, ba trạm cùng truy thủ. Song phương chợt hợp chợt phân, ánh mắt như đao, một lần nữa giao thủ giữa không trung, cuối cùng rơi vào tinh thế giằng co lấy hai người làm trung tâm chung quanh là bảy thích khách cùng với năm người phía Sở Vân tiến hành hỗn chiến. Ha ha, bây giờ ngươi thu hồi thiên hồ thì được cái gì? Yêu kiếp phủ xuống, đã tập trung lên thiên hồ, mặc kệ thiên hồ của ngươi trốn vào kiện tiên nang kia cũng chỉ là vô dụng thôi. Thủ lĩnh thích khách cười đầy âm hiểm, dụng tâm hiểm ác, ý đồ muốn đánh tan ý chí chiến đấu của Sở Vân. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng, nhất tâm tứ dụng, một bên hắn linh quang hô hoán, mệnh cho Thiên Hồ bên trong tiên nang phục dụng đan dược, một bên khống chế Nguyệt Thỏ sử dụng đạo pháp, nhất thời ngủ khắc, trợ giúp Thiên Hồ tiêu hóa đan dược, cùng lúc đó lại chú ý đến thổ thần kiếp trên bầu trời, cuối cùng mỗi giây mỗi phút đều đề phòng thích khách thủ lĩnh, nếu là chính diện giao phong, thủ lĩnh thích khách căn bản không phải là đối thủ của Sở Vân, nhưng nếu bàn về tạo nghệ tập kích, Sở Vân căn bản đổi không kịp đối phương. Điểm chết người nhất chính là tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho Sở Vân. Thủ lĩnh Thích Khách chỉ cần cầm chân hắn, khiến cho hắn không có thời gian đối phó với thủ thần kiếp ở trên đầu, đến cuối cùng có thể dựa vào uy lực của thiên địa, tặng cho Sở Vân một kích chí mạng. Sở Vân bỗng dưng ngửa đầu cười ha ha. Thủ lĩnh Thích Khách vốn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe tiếng cười này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi chết đến nơi rồi còn cười cái gì? Ta cười chính là bản thân Lâm Bảo tuyệt cảnh, sinh tử một đường, đi sai một bước, trước mặt chính là kết cục phân thân toái cốt. Loại cảm giác này thực sự không tệ, nhiệt huyết trong người sôi trào, chiến ý trong ngực bành trướng, thực sư là sướng khoái lâm ly, dưới sinh tử lại có thể cảm nhận được sinh mệnh thuần túy nhất, lực lượng cùng khát vọng nguyên thủy nhất. Càng chiến đấu ta lại càng cảm giác được giá trị tồn tại của bản thân. Đến đi, chiến đấu đi. Bất kể là dạ vũ hay là thiên địa, Sở Vân ta đều sẽ chiến. Chiến, chiến. Tiếng cười to vang vọng thiên địa, trắng hoài kích liệt, hào tình tứ dật. Sở Vân. Kim Bích Hàm nghe được một tràng cười này, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Thiếu chủ, không uổng công nhan khuyết ta theo ngài. Nhan Khuất vừa kịch chiến vừa thì thào, "Ha ha, đây mới là nam tử thư gia." Lão Hồng Thương cùng ba vị lão tướng cũng cười to theo, khí thế tăng vọt. Trong lúc nhất thời, khí khí bên Sở Vân đại trấn, thích khách Dạ Vũ liên tiếp phải lùi lại. "Thiên hồ, kiếp trước ta phụ ngươi, kiếp này hãy để cho ta thay ngươi cản một kiếp. Thiên muốn ngươi chết, cũng phải hỏi chiến đao trong tay ta." Sở Vân gào thét, từ lộ trước mặt khiến cho hắn đạt đến một trạng thái trước nay chưa từng có, hắn có thể cảm giác được nhiệt huyết trong người sục sôi, chiến ý vô tận, cơ hồ phá tan lồng ngực phóng ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, thổ thần kiếp dưới sự công kích cuồng bạo của Sở Vân, nhanh chóng ta giá, từng mảng lớn đất đá tróc ra giống như là từng toàn núi nhỏ, ầm ầm rơi xuống. Mơ tưởng, sắc mặt thủ lĩnh Dạ Vũ tái nhợt, vừa nãy bị khí thế của Sở Vân trấn nhiếp, đến lúc này mới phản. Ưứng quét truy thủ qua. Sở Vân gọi ra Bách Túc Kim Ngưu, tạm thời cản trở nàng. Không tốt, thiên kiếp đang phát sinh dị biến. Phải nhanh chóng đánh tan thổ thần kiếp, nếu không dị biến nổi lên, cố gắng lúc trước sẽ đổ cả xuống sông xuống biển. Sở Vân cắn răng, dứt khoát bỏ Bách Túc Kim Ngưu, tiếp tục thúc dục đạo pháp linh yêu đao, hướng thổ thần kiếp điên cuồng công kích. Kiếp vân cuồn cuộn, Tiếng sấm ầm ầm, thiên địa tự hồ cũng đang phẫn phận, phẫn nộ vì con sâu cái Kiến Sở Vân lại dám mạo phạm thiên uy. Sở Vân không biết mình đã vung đao bao nhiêu lần, tuy tuyết đao càng ngày càng nặng, dường như sắp không cầm nổi trong tay nữa. Phi Huyền Ngự Thiên Đao, thúc dục ra đạo pháp tuyệt phẩm, tuy tuyết đao giống như một ngôi sao băng, từ phía dưới ầm ầm lao lên, đâm thẳng vào thổ tinh, phát sinh ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa trong lúc nhất thời tràn ngập bụi mù, đất đá điên cuồng rơi xuống như mưa. Sở Vân nhịn đau trợn mắt, dưới bụi mù ngập trời, hắn vẫn miễn cưỡng nhìn ra vẫn còn một tảng đá lớn như một tòa núi nhỏ đang rơi xuống. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Linh yêu thiên hồ đăng chàng, thượng, đáng giận. Đồng tử Sở Vân co rụt lại, bổ tiên nang trong tay Thiên hồ bay ra, thiên hồ đạt được nguyệt thỏ trợ giúp, đã tiêu hóa được rất nhiều đan dược, yêu nguyên đã được bổ sung một phần 10. Kéo theo thân thể trọng thương, một lần nữa điên cuồng thúc dục ra đạo pháp, triệt để đánh tan thổ tinh còn sót lại. Tốt, rốt cục cũng vượt qua, không để cho thổ thần kiếp phát sinh dị biến. Tâm tình Sở Vân vừa mới tốt lên, bên tai đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Bạch Túc Kim Ngưu. Vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy một màn thủ lĩnh thích khách giết chết Bách Túc Kim Ngô, đập thành yêu tinh. Hừ! Băng phách thần quang. Sở vân không cầm nổi túy tuyết đao, rứt khoát cũng không chịu hồi nữa. Trực tiếp cầm ly sơn long nhà An Hoa Chi trong tay, thôi phát ra băng phách thần quang, tạm thời ngăn trở thủ lĩnh thích khách công kích. Đúng lúc này một luồng sóng nhiệt cường hoành đến cực điểm, đột nhiên khuếch tán ra từ bên trong kiếp vận. Khí lãng mạnh đến mức khiến cho nhiệt độ trong không khí lập tức bị kéo lên, khiến cho người ta cảm thấy giống như bản thân đã tiến vào một cái lò hấp. A ha ha ha. Can thiệp vào kiếp số linh yêu, thiên địa bạo nộ rồi. Tuy rằng ngươi cùng nó có thể triệt tiêu thổ thần kiếp nhưng kế tiếp đạo hỏa thần kiếp tối hậu đã hoàn toàn dị biến. Sở Vân cố gắng giãy dụa làm gì, cùng ta chết đi. Thủ lĩnh thích khách Đa An Tịch Diệt Đan nhất định sẽ tử vong. Nàng tới gần Sở Vân, đại yêu thực Ly Sơn Long Nhãn hoa chi cuối cùng vẫn không cản nổi Linh yêu truy thủ trong tay nàng. Bất quá phàm là yêu binh đều sẽ có khuyết thiếu, thế công của thủ lĩnh thích khách cũng bởi vì chỗ khuyết thiếu này mà trở nên cổ quái. Khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì sơ hở tròng trợt cấp cho cơ hội để Sở Vân thở gấp. Dù là như thế Sở Vân vẫn ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Nguy cơ trước mặt, Kim Bích Hàm cùng nhan khuyết nhanh chóng giải quyết đối thủ, kịp thời quay trở lại cứu viện. Đến lúc này Sở Vân mới có chút rảnh rang, có cơ hội chuyển dời lực chú ý về phía Thiên Hồ. Hắn chứng kiến Kiếp Vân đồng từ lập tức co rụt, nhịn không được vô cùng hãi hùng khiếp vía. Trên bầu trời kiếp vân màu đen đã không thể che được hỏa thần kiếp, một con hỏa long cực dài, dường như đã ngưng tụ thành thực chất, long lân như hồng ngọc không ngừng uốn éo bên trong kiếp vân. Thiên long hỏa hải, ngọn lửa cực nóng, còn chưa phát ra đã bức bách xuống toàn bộ thư gia đảo, cho dù mọi người đang ở thư gia thành phía xa xa cũng cảm thấy nhiệt độ quá cao, cao đến khó chịu cả người giống như đang đi giữa sa mạc chứ không phải bờ biển đang đầy gió đêm thổi, lần này thiên hồ chết chắc. Bên trong sứ đoàn, rất nhiều người đều hân hoan, vô cùng vui mừng, hai mắt sáng ngời. Thành công rồi, cho dù Sở Vân có hóa hỏa đạo pháp trong tay cũng không thể triệt tiêu hỏa thần kiếp minh mông khổng lồ như thế. Không hổ là thủ lĩnh Dạ Vũ, sau khi trở về nhất định phải trọng thưởng nàng thực lớn. Huôn mặt thủy nhược lan đầy thần sắc lo lắng, nhưng trong lòng lại đang cười lớn. Gào, vô số hỏa long gào thét, thân rồng uốn lượn, trong nền trời ưu tối. Gần một ngàn con viêm long đỏ thẫm, dương nanh múa vốt, phủ xuống, khí thế hung mạnh đến cực điểm, khiến cho người nhìn mà kinh hồn táng đảng. Mục tiêu của viêm long nhằm thẳng vào thân ảnh đơn độc đầy mỏi mệt của thiên hồ. Trong nhái mắt, Dưới bầu trời đêm hình thành nên một bức tranh thiên long vệ hổ vô cùng khủng bố, vô số người đồng thời phát ra tiếng kinh hãi, có hoảng sợ nhưng lại không lấn át được hân hoan. Thư Thiên Hạo động dung, trong ánh mắt gấp gáp đến cực điểm, hắn đã nhịn không được, không để ý đến thương thế của Thương Lam Hải Long, triệu hoán nó ra, cấp tốc bay về phía Sở Vân cứu trợ, làm sao bây giờ? Trong con mắt Sở Vân phản chiếu hình ảnh Viêm Long đầy trời, trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra do dự cùng chần chờ từ lúc trọng sinh đến giờ. Yêu kiếp khủng bố như thế, cho dù thiên hồ ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể thông qua. Lúc này toàn thân nó đẫm máu, trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, yêu nguyên lại chỉ còn không đến 1 phần 10, chỉ miễn cưỡng đủ dùng hai lần đạo pháp thượng đẳng hoặc là tuyệt phẩm. Điểm mấu chốt nhất chính là Sở vân không còn cách nào sử dụng tùy tuyết đao. Trong trước mắt, trong đầu hắn liên tục xoay chuyển ý nghĩ, thậm chí đã tính toán đủ mọi khả năng, nhưng không còn biện pháp. Ha ha, hôm nay thiên hồ nhất định phải chết, sở vân ngươi cũng nên chết đi. Thủ lĩnh dạng hũ dũng cảm quên mình, dựa vào linh yêu trùy thủ trong tay, một lần nữa công tới, khiến cho sở vân ngay cả cơ hội mệnh lệnh cho thiên hồ cũng đều không có. Đáng giận. Nếu thiên hồ xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ đồ diệt vũ đảo các ngươi, giết sạch cửu tộc thủy gia các ngươi gà chó không tha." Nội tâm Sở Vân gào thét, bản thân đối mặt với Linh yêu kiếp đã tràn đầy nguy cơ, hơn nữa thủ lĩnh Dạ Vũ lại có đẳng cấp đại tướng, thiện về ám sát, hắn mất đi Tú Tuyết đao, thoáng chốc đã bị ép vào thế hà phong tuyệt đối. Ngưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhân lực cạn kiệt rồi. Thiên hồ nguy Sở vân cũng lầm vào tình cảnh sinh tử một đường Cứu sở vân Kim bích hàm nhìn thoáng qua thiên hồ trên không trung Hung hăng cắn răng đánh về phía thủ lĩnh thích khách Nhan khuyết chậm một nhịp Nhưng lập tức theo sát theo phía sau Gào Một ngàn viêm long đồng thanh cuồng hóng Thiên hồ tê minh Vô số viêm long hợp thành hòa diễm ngập trời Nhanh chóng nhấn chìm thân ảnh nhỏ nhoi của thiên hồ Nội tâm sở vân mánh liệt chầm xuống Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Thiên hồ, hắn ngửa đầu gào thét, hai mắt biến thành đỏ thẫm, giống như phát điên. Thủ lĩnh Dạ Vũ bị khí thế hắn trấn nhiếp, mặc dù có chiến lực linh yêu trong tay, vẫn bị Sở Vân điên cuồng phản kích, rơi vào hạ phong. Thiếu niên đáng sợ, cho dù là Thiết Ngao cũng phải kém hắn. Thủ lĩnh Dạ Vũ lập tức giật mình tỉnh lại, sát cơ cuồng thị. Nàng đã ăn vào tịch diệt chỉ còn con đường chết dùng tổn thương đổi lấy tổn thương, đánh bay Kim Bích Hàm cùng nhan khuyết ra ngoài. Sau đó lại trả một cái giá lớn cánh tay trái bị băng phách thần quang đóng băng, đánh ngã Sở Vân xuống đất. Sau đó nàng quát lên một tiếng, giơ cao Linh yêu chủy thủ, lăng không bổ xuống, hướng Sở Vân tung ra một kích tất sát. Chủy thủ ẩm đạm, xẹt qua không khí, phát ra một tiếng rít khẽ, giống như là tử thần phát ra thanh âm đùa bỡn đối với Sở Vân một luồng hàn phong. Âm u lạnh lẽo lăng không thổi tới, muốn mang theo tất cả thể xác và tinh thần Sở Vân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Linh yêu thiên hồ đăng chàng, hạ trên mặt thủ lĩnh Dạ Vũ hiện ra dáng cười cực kỳ giữ tợn. Nàng biết rõ, một nhát chém này Ly Sơn Long Nhãn hoa chi trong tay Sở Vân hoàn toàn không thể ngăn nổi. Đắc thủ rồi. Trong mắt nàng hiện ra quang mang cực kỳ hưng phấn, phảng phất trĩ thủ trong tay nàng đã trực tiếp cắm thẳng vào trái tim Sở Vân, mang theo hết thảy sinh cơ cùng hy vọng của hắn. Giống như đã nghe được thanh âm tuyệt vời khi trĩ thủ đâm xuống, xé rách máu thịt, cắt nát xương lồng ngực hắn, mơ tưởng có thể tổn thương con ta. Thư Thiên Hạo giống to, trợn lớn mắt đến mức khóe mắt nứt ra máu tươi nhỏ xuống, nhưng chuyện này nằm ngoài tầm tay hắn. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn truy thủ giống như một dòng điện đâm xuống. Không, trong cảm giác của Thư Thiên Hạo, lúc này thời gian dường như đã chậm đi vô số lần. Hắn ngắt gao nhìn chằm chằm vào truy thủ của đối phương, quét thành một vòng cung trên không trung, hướng trái tim của Sở Vân hung hăng đâm xuống. Không riêng gì hắn, Kim Bích Hàm, Nhan Tuyết cùng Tam lão tướng quân đều chú ý đến chỗ này, nội tâm tuyệt vọng, chìm vào đáy vực hắc ám nhất không kịp nữa rồi. Chẳng lẽ tiểu bá vương Sở Vân sẽ vẫn lạc trong thời khắc này sao? Sở Vân ta trọng sinh, sẽ đặt dấu chấm hết lúc này sao? Không cam lòng, ta không cam lòng, ta vẫn còn chưa kịp trợ giúp Thiên Hồ đột phá cực hạn kiếp trước. Thiên Hồ, đúng lúc này, trong mắt Sở Vân chợt bừng sáng. Trong một sát na này, thủ lĩnh Dạ Vũ vốn còn đang chuẩn bị thưởng thức một phen mỹ cảm, cảm thủ phẫn hận cùng bất cam trước khi chết của Sở Vân, nhưng khi nàng chứng kiến ánh mắt của Sở Vân, lập tức giật mình, chợt cảm thấy được một nguy cơ khủng bố đến cực độ xuất hiện bao thủ toàn thân nàng, mọi tế bào trong toàn bộ cơ thể nàng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Dám tổn thương chủ nhân của ta, muốn chết. Một tiếng quát bỗng nhiên nổ vang bên tai nàng, là ai? Nội tâm thủ lĩnh Dạ Vũ cả kinh, nhưng lực đạo trên tay lại không hề giảm xuống, thậm chí tốc độ còn tăng thêm 3 phần. Nàng muốn giết Sở Vân, cho dù bất cứ là ai, là thứ gì cũng không thể ngăn cản được nàng. Đây chính là thủ lĩnh thích khách Dạ Vũ, ngư yêu sư hành tẩu trong bóng đêm, so với đại tướng phổ thông còn khó chơi, âm hiểm, hung ác hơn vô số lần. Ầm, nhưng mà chỉ một giây sau, một tiếng nổ vang lên, Khí lãng cực mạnh tỏa ra bốn phía, liệt diễm hừng hực, lập tức đánh bay thủ lĩnh thích khách ra ngoài. Nàng điên cuồng phun ra máu tươi, toàn thân kịch liệt đau đớn, cơ hồ khiến cho nàng gần như lâm vào hôn mê. Thân thể nàng ở giữa không trung bay ngược về phía sau, nhưng nàng nhịn không được cố gắng ngoảnh đầu nhìn lại. Dục vọng mãnh liệt thôi thúc nàng, nàng muốn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Trong nháy mắt, đồng tử nàng co rụt lại, khuôn mặt hiện lên thần sắc khiếp sợ đến cực đoan, không thể tin được la lớn, sao lại có thể như vậy? Chỉ thấy giữa bầu trời đêm, một thiếu nữ thanh thuần trong một bộ váy áo màu trắng, bộ dáng đáng yêu, mái tóc như suối rủ xuống tận bờ mông, đôi mắt to tròn, giống như là bảo thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lúc này nhìn về phía Sở Vân trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng, ỷ lại cùng Ôn Như Bốn viêm long đầy trời nhưng đã bị uy thế của thiếu nữ này trấn nhiếp, lúc này giống như là một đám cá trạch, uy thế đã hoàn toàn biến mất, dường như có xu thế chấm dứt công kích. Thiếu nữ này đáng yêu như thiên sứ, quỳnh tỉ anh thần, bộ ngực thoáng hở ra, cánh tay trắng như ngà voi, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại đầy tinh xảo, khiến cho người khác chú ý nhất chính là trên đầu nàng mọc ra một đôi tai của bạch hồ vụ vĩ màu trắng phi đạo ở phía sau lưng nàng. Sở Vân nửa nằm trên mặt đất, cũng ngây người. Bất thình lình thiếu nữ liền bay về phía hắn, lơ lửng trên đầu hắn. Từ góc độ của hắn nhìn lại, có thể thấy được bàn chân nõn nà cùng tiểu khố dưới lớp váy màu trắng. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này chính là Thiên Hồ. Đây chính là tiểu Thiên Hồ của ta sao? Ánh mắt Sở Vân kinh ngạc. Bỗng nhiên một nỗi nghi hoặc sâu sắc nổi lên trong lòng hắn, tư chất tuyệt phẩm, thậm chí yêu thú có tư chất thượng đẳng, tại hậu kỳ của linh yêu kiếp sẽ sớm biến hóa. Điều này không hề kỳ quái, nhưng mấu chốt chính là, Thiên Hồ đến tột cùng là vì sao có thể sống sót đi ra từ bên trong Hỏa Thần kiếp? Hơn nữa tấm thân đầy thương tích của nàng cũng được chữa trị toàn bộ, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Đức Chân Thân, là Hỏa Đức Chân Thân, đáng chết, không ngờ ta lại quên mất điều này, đáng chết, đáng chết. Thủ lĩnh thích khách rãy rựa đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Hồ, trong mắt tràn đầy căm giận. Hỏa Đức Chân Thân. Sở Vâng nghe xong nội tâm khẽ động. Hỏa Đức Chân Thân là đạo pháp thượng cổ, lý giải của ta đối với nó cũng là căn cứ vào Ngọc Giản giới thiệu của Thổ Hành Thần Sư mà đứng phía sau lưng của tổ chức Dạ Vũ là Thủy gia, Thủy gia lại là một trong thượng cổ ngũ tộc, tất nhiên có được truyền thừa, càng thêm hiểu sâu hơn so với thủ hành thần sư, điều này cũng không hề kỳ quái. Thanh âm của thủ lĩnh thích khách lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của Thiên Hồ. Người xấu, thiếu nữ Hồ Vĩ chăm chú mím môi, đôi mắt sáng trưng lớn, mang theo ngữ khí phì phì nói: "Các ngươi muốn chủ nhân, tất cả đều là người xấu." thiếu nữ nổi giận, nàng bỗng nhiên hít một hơi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra tiếng ục ục. Sau đó dưới ánh mắt tràn đầy chấn động của Sở Vân, không ngờ phun ra một đóa hỏa liên. Đạo pháp tuyệt phẩm, diệt thế hồng liên, nhanh như vậy đã thi triển ra sao? Thủ lĩnh thích khách sắc mặt trắng bệch, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng cật lực né tránh, thân ảnh lập tức biến mất. Mỗi lần hiện thân lại cách chỗ trước đó hơn 10 trượng. Nhưng diệt thế hồng liên lại càng nhanh hơn, theo sát ở ngay phía sau lưng nàng. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, nhiệt viêm cực nóng lập tức nhấn chìm thủ lĩnh thích khách, đốt nàng thành tro bụi. Linh yêu chủ thủy cũng bị nổ thành một khối yêu tinh, một đám mấy hình nắm cực lớn, bốc thẳng lên bầu trời. Đọc truyện online trong nháy mắt nổ tung, thư gia đảo lập tức dung chuyển. Vụ nổ qua đi, để lại trên mặt đất một cái hố sâu cực lớn có đường kính đến 20 trượng. Dưới hồ, cấu tạo và tính chất của đất đai bị nhiệt diễm nung đỏ trở thành trạng thái thủy tinh. Đây chính là uy lực của đạo pháp tuyệt phẩm, Đả yêu thú vẫn chưa thể đạt tới, nhưng trong tay Linh Ưu Thiên Hồ đã hiện ra lực công kích cực kỳ đáng sợ. Hí đi khả đi đi đi đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Uy lực này quả thực quá mức khủng bố rồi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 331 Độ kiếp thành công Bình minh chiếu dạng Thượng các người cũng là người xấu Sau khi thiếu nữ thiên hồ mở miệng Phun giá diệt thế hồng liên Đốt thủ lĩnh thích khách thành cho bụi Ánh mắt nàng trợt di chuyển Đôi mắt sáng người giống như bảo thạch Nhìn về phía mấy tên thích khách còn lại Chẳng ngập phẫn nộ Rút lui Mau rút lui Thần sắc đám thích khách lập tức đại biến, bất an đến cực độ, lập tức không một chút do dự lựa chọn phương án chạy trốn. Hồ vị của thiếu nữ thiên hồ nhẹ lay động, hai tay hoặc chảo hoặc cầm, lăng không vung vẩy, tư thế tự nhiên, vô cùng uyển chuyển.